các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà thu anh mà tập hồ sơ di c h ú c một thoáng suy tư bà ký nhanh và đóng dấu vào tập hồ sơ đưa lại cho cô. Mẹ, mai thì t h ẳ n g thốt kêu lên. Con hãy giữ kỹ tập hồ sơ đó, nó sẽ cứu mạng sống của con. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con không được giao nó cho ai, nhất là hai người họ. còn giữ một bản và một bản nữa chu tuấn luật sư đại diện giữ một bản nếu không có sự đồng ý của con thì những tài sản mẹ để lại vẫn thuộc về con hãy nhớ lời của mẹ nói mẹ và anh trai con đã bị chị dâu và cha ruột c o n hại chết mai thi lắc đầu mẹ không sao đâu rồi mẹ sẽ vượt qua thôi bà thu anh nắm chặt tay của mai thi mẹ biết sức của mình đã cạn và biết những điều sẽ đến mẹ chỉ mong trời thương giúp con bước qua được tại kiếp này. đúng như những gì mà bà Thu Anh khi còn tỉnh táo. Chỉ vài ngày sau khi bí mật mời luật sư đến ủy quyền pháp lý cho Mai Thi, bà Thu Anh lâm vào hôn mê, thi thoảng ú ớ gọi tên của tường. Bên giường bệnh chỉ có mình cô và bà Vũ giả đang chăm sóc. Về phần của nguyên bác sĩ Đất Tiên Liệu, tình trạng của bà Thu Anh rất xấu chỉ thoi thóp chờ ngày. Nguyên không vội gì ra tay trả thù món nợ cũ, cho nên ung dung hưởng lạc chờ ngày mẹ chồng mất. Vì chắc chắn khối tài sản đó sẽ thuộc về mình. Trong những ngày ấy, thì Mai Thi đã chứng kiến những hình ảnh dâm ô tình tứ của cha đẻ và chị dâu lộ liễu ngay trong ngôi nhà này. Ngay khi bà Thu Anh mất, thì luật sư đến công bố di chúc, làm cho Nguyên và ông Thành đều sững sờ. Tất cả tài sản thuộc quyền sở hữu của bà Thu Anh. m a i Thi được chọn vẹn q u y ề n thừa kế. Mi Nguyên bất ngờ chuyển đôi mắt ở n tụt cùng căm hận hướng sang Mai Thi, cô gái tật nguyền tội nghiệp như kẻ thù số 1 không đội trời chung. Khi xác của bà Thu Anh còn chưa kịp lạnh, thì nước mắt của Mai Thi chưa kịp khô đang ngồi khóc v ậ t vã bên xác của mẹ, thì Nguyên lạnh lùng lên tiếng: Mày đã được hưởng cả gia sản này, để xem mày có tự đi đào huyệt chôn xác mẹ mày được không? Minh Nguyên đứng chỉ thẳng tay vào xác của bà Thu Anh nằm trên giường không khóc lóc rủa xà như chính mình là nạn nhân của mọi sự bất công t r à đ ạ p trong ngôi nhà này. Bà ác và cay nghiệt với tôi vừa thôi, bà vô tình như vậy thì cũng đừng trách tôi bất nghĩa. Trước giờ bà chỉ coi tôi như là con à, tôi tớ không công trong cái nhà này. Được để xem, xem chuyện gì sẽ đến. Bà chết rồi nhưng chưa có hết đâu. Mỹ Nguyên cân cân đanh lại nhìn Mai Thi và xác của bà Thu Anh nằm bất động trên giường như là muốn thách thức để xem. Mỹ Nguyên giận dữ bỏ ra ngoài để lại Mai Thi đang ngồi khóc ngất bên xác của bà cùng một vài người khác đang đứng ở bên. c ò n hãy nhượng lại tất cả quyền thừa kế cho bố và chị. Con chưa đủ khả năng để quản lý một khối tài sản lớn vậy đâu. Đôi mắt của Mai Thi nhìn cha đầy căm hận gã lắc đầu. đến giờ sau những thứ mà cô đã chứng kiến, chính cô cảm thấy ghê tởm, thậm chí là ố t nghẹn căm thù người cô đang gọi bằng cha và cả người chị dâu Kim Nhân t ỉ n h Không, c ò n sẽ không giao bất cứ thứ gì cho hai người cả. Đó là tất cả công sức mồ hôi nước mắt, thậm chí là cả máu của mẹ và anh con, hai người không có xứng đáng được nó. Cả ông Thành và Mỹ Nguyên chưa bao giờ t h i m a i thi cứng rắn và quyết liệt như vậy. Phải mày hãy giữ lấy cái đống tài sản đấy. ta để xác của mẹ mày ở đây cho đến khi nào thối ra xem mày có giữ được đến bao giờ? Mỹ Nguyên cất giọng thách thức, đúng như những lời mà Nguyên Nguyên mượn cớ để ngăn cấm gia đình bị trùng tang phải thuê thầy yểm chú, cho nên trì hoãn việc chôn cất bà Thu Anh cho đến khi mùi hôi thối bốc ra nồng nặc khắp căn nhà. Khuôn mặt của bà Thu Anh nằm trong quan tài đ t rửa ra lỗ chỗ, nước trong áo quan bắt đầu thấm xuống nhỏ ra sàn. mặc cho những tiếng gào thét văn này trong đêm của mai thi không làm cho mỹ nguyên động lòng. đêm cuối cùng mai thi quỳ gối lên đến dưới chân của nguyên em lại chị hãy ngồi lòng để chôn cất mẹ em đi đấy giấy tờ chị muốn lấy thì hãy cầm lấy nguyên nhếch mép cười giật lấy tập giấy ủy quyền đưa bàn tay của mai thi bất lực run rẩy ký vào tập tờ giấy đó đ ề u mắt đỏ mọng nước nhìn về phía quan tài của bà thu anh. nước trong chiếc áo quan đang rơi t ỏ n g t ỏ n g xuống mặt sàn. Phải chi mày ngoan ngoãn nghe lời sớm để có ương bướng cứng đầu thì mẹ mày đã được chôn cất từ lâu, không phải nằm phơi thối ra đây. Nhưng mà nghĩ đến lúc phải dọn đi d ọ i mỹ nguyên giật lít tập giấy mà mày thi vừa ký. Sáng mai sẽ có người đến chôn cất mẹ của mày. Nhưng mà sống trong căn nhà này thì phải biết điều ngoan ngoãn nghe lời, bằng không. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net